các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tam cung không nên luôn kiềm cớ để tìm anh ấy em biết rất rõ hai người là một đôi thật xin lỗi em không nên phá hoại quan hệ của anh chị dự thiên tuyết cũng ngước mắt nhìn em gái ánh mắt trong suốt như nước đã nhiều năm cô gái ngây thơ trong lòng cô vẫn như xưa có thể dũng cảm đối mặt với mọi chuyện chị cũng có lỗi với em giữa tay bao trùm của tay thiên nhu cô nhẹ giọng nói có thể thích một người thật sự rất không dễ dàng Thế nhưng chị đã khiến tình yêu đầu đời của em phải chết non Chị cũng rất xin lỗi Mắt Thiên Nhu từ từ dâng lên nước mắt Hít hít lỗ mũi nói Nhưng chị ơi Em biết em và Đam Cung không có khả năng Nhưng em có thể trong một thời gian ngắn Em vẫn không thể ngừng thích anh ấy được Như vậy chị cũng có thể tiếp nhận sao Em thích gì ở anh ấy sự Thiên Nhu ngẫm nghĩ một chút nghiêng đầu hỏi Thiên Nhu chưa từng nghĩ tới vấn đề này Giờ phút này ngẫm nghĩ một chút Cắn môi khó khăn nói Em cũng không rõ lắm Em chỉ cảm thấy anh ấy rất thần bí Rất cường đại, rất có sự dụ hoặc Anh ấy rất quan tâm em Chăm sóc mọi phương diện sinh hoạt của em Nhưng cũng rất xem nhẹ em Không để ý đến tâm tình của em Không phát hiện em thích anh ấy Nhưng vẫn khiến em không thể tức giận Có khả năng anh ấy sẽ tự tuyệt em Em cũng đã sớm nghĩ đến vấn đề này Nhưng một khi chúng ta còn liên lạc Anh chị vẫn còn cùng xuất hiện ở trước mặt em Nhìn anh ấy đứng bên cạnh chị thì em thấy có chút không chịu nổi. Anh ấy đứng ở nơi đó, có thể bất động, có thể cái gì cũng không cần làm, cũng sẽ khiến ánh mắt của em không thể di chuyển. Nước mắt ấm áp thấm ướt hốc mắt, Thiên Nhu cầm tay dự tiên Tuyết, có chút thống khổ cúi đầu. "Chị, em như vậy có phải rất đi thiện hay không? Em không phải là đứa em gái tốt của chị. Chị đã hao hết tâm lực rửa khỏi mắt cho em, nhưng khi em mở mắt, người đầu tiên lại không phải là chị." Em lại còn thích người mà chị yêu. Loại chuyện như vậy không có đúng hay sai. Tiểu Nhu em đừng khóc. Sự thiên tuyết đau lòng ôm lấy cô, lau nước mắt cho cô. Chị biết em cũng không muốn như vậy. dường như vận mạng trêu đùa, ai cũng không muốn như thế. Nhưng Thượng Đế cứ luôn muốn đặt người ta ở vị trí khó xử như vậy. Loại chuyện như thế càng dê dưa càng không có kết quả. Sáng sớm, ở bệnh viện tràn ngập mùi nước sát trùng. Tại sao nhất định phải tới bệnh viện kiểm tra? Hôm qua em chỉ không cẩn thận Đoán chừng thật sự là do đồ ăn hư Dự thiên tuyết chăm chú nhìn người đàn ông phía sau Nhẹ giọng nói Tới kiểm tra một lát Vẫn tốt hơn là mặc kệ Năm công kỳ nhiên nhẹ nhàng xoay bảo vai cô lại Đối qua thế nào không có chuyện gì chứ Dự thiên tuyết lắc đầu Ngước mắt lên Có chút trách cứ nhìn anh Anh gây họa lại bắt em phải giải quyết Hận anh chết đi được Năm công kỳ nhiên thích nhìn biểu tình phiền lòng Khẽ các mày như vậy của cô nhất Cứ yếu ớt ôm cô vào trong ngực, khàn khàn giọng nói bên tai cô. Chúng ta cũng không giải quyết được, loại vấn đề này chỉ có thể để thời gian giải quyết. Số 11. Dự thiên tuyết Bên trong đang kêu tên cô. Phòng bệnh trắng toát, bác sĩ cầm lịch khám bệnh. Nhìn cảnh tượng này, đột nhiên trong đầu dự thiên tuyết hồi tưởng lại mấy chuyện 5 năm trước. Vốn không phải e ngại tới bệnh viện, lại càng không e ngại khám bệnh, chẳng qua sau chuyện 5 năm trước. Cô bắt đầu sợ những thứ dụng cụ lạnh như băng kia trong bệnh viện. Trên cánh tay của cô còn lưu lại vết sẹo do kim giải phẫu không thăng đập vào. Năm đó, những tình tượng đầm đìa máu tươi kia cô không thể quên được. Một bàn tay ấm áp tròn tay qua thắt lưng của cô, ôm cô thật chặt vào trong một lồng ngực ấm áp. Giữa thân thể đang rán chặt của hai người, một bàn tay khác sờ soạn bao trùm ở bụng cô, ấm áp, an ủi. Thiên tuyết, anh sẽ không tổn thương em nữa. Mấy chuyện giống 5 năm, năm trước sẽ không bao giờ xảy ra nữa." Nam công Kình Hiên trầm thấp nói bên tai cô, hơi thở ấm áp nóng bỏng cuốn đi ý thức của cô. "Ngoan, anh ở bên ngoài chờ em, đợi em, không cần sợ hãi." Có ai ngờ, người đàn ông vốn tổn thương cô sâu sắc nhất, bây giờ lại cho cô sức lực và tình yêu sâu đậm nhất. Dụ Thiên Tuyết run run nhắm mắt lại, ôm anh thật chặt, cũng cảm giác được mình bị anh ôm chặt. Đi vào bên trong, lên giường nằm xuống, làm động tác theo chỉ thị của bác sĩ. Ngay khi dụng cụ lại như băng hơi tiến vào trong cơ thể thì tay cô nắm chặt tấm từ áp giường phía dưới khẽ cao mày cho đến lúc nghe được lời của bác sĩ Trong tử cung đã thụ thai đã hơn 2 tháng hàng lông mi cong dài mở ra sự tiên tuyết cảm thấy có phần không thể tưởng tượng nổi mang thai Điều này sao có thể cách lần trước đã bao lâu Khuôn mặt đỏ nhắn có chút tái nhợt bị đáp án này kích thích đến mức không biết nên vui mừng hay lo lắng Cô còn đang nằm trên giường bệnh tính toán thời kỳ kinh nguyệt Bên tai truyền tới một giọng nói, "Xong rồi, sao còn không xuống? Đây là giấy xét nghiệm của cô." Dự Thiên Tuyết đứng thẳng người, hơi... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net